cũng không có dám dừng lại ở bạch dân phong mà bay về phía đỉnh núi xa xa mà các đệ tử đã bị tiếng chuông chấn động ngất dần dần tỉnh dậy sắc mặt ai cũng mờ mịt đã xảy ra cái chuyện gì chứ ta vừa rồi sao bỗng nhiên bị ngất đi vậy là chuông đạo bỗng nhiên nổi điên các ngươi xem đi đó đây không phải là người kia lần trước đã khiến cho chuông đạo nổi điên sao hắn lại tới nữa rồi cảm nhận được Tầm mắt của mọi người trên quảng trường bắt đầu tập trung trên người của hắn. Trong lòng Lý Mộ biết ở đây không nên ở lâu, chập tay với lão giả nói Xin lỗi, xin lỗi, đã làm phiền tối cho các vị rồi, ta có một chút việc rời khỏi trước. vừa dứt lời, hắn bước nhanh đến ngoài quảng trường, đạp gió bay lên, hướng bạch dân phong mà đi. Trên mây trắng, cái chuông đào kia sau khi mà quơ quơ chậm rãi hạ xuống như là cảm ứng được cái gì. Ở nơi mà Lý Mộ vừa rồi đứng thẳng, không ngừng xoay tròn bồi hồi. Các trưởng lão nhìn hành động quái gì của nó, vẻ mặt nghi hoặc. Trăm ngàn năm qua, chuông đạo cực kỳ bình thường, cho tới bây giờ chưa có từng xảy ra chuyện gì. Sao mà mỗi lần người nọ đến đỉnh núi cao nhất, nó tựa như biến thành cái chuông khác? Bạch Dân Phong, Lý Mộ trở lại căn nhà nhỏ ở đỉnh núi, khoanh chân ngồi trên giường, thề không bao giờ bước lên đỉnh núi cao nhất nữa. Tuy là chuông đạo sợ hắn, không phải là hắn sợ chuông đạo. Nhưng cái chuông đạo này, từ khi mà tổ đình phù luật phái thành lập đã có rồi, đến nay hơn một ngàn năm, con tử mình sinh ra linh trí. Loại pháp bảo này đã vừa qua thiên giai, thậm chí không có thể xưng là pháp bảo nữa, mà thuộc loại tinh quái. Ngay cả nó còn chưa có thể quá hình, nhưng nó nếu quy định đối đầu với lý mộ, lý mộ chưa chắc là đối thủ của nó. Chẳng qua linh trí cái chuông đạo này, Tựa như không quá cao Tạm thời còn chưa có ý thức được một điểm này Lý mộ Không thể cho nó cơ hội phản ứng lại được Trở lại bạch chân phong Sau khi mà nhẹ nhàng thở ra Lý mộ bắt đầu nhớ lại cảm thụ Ngày đó lúc mà chém giết Phân thần của dạng quyển thiên quân Đó là hẳn lần đầu tiên Mang trảm yêu hộ thần chú phóng ra Lấy hiểu biết của lý mộ Đối với chú này Hai chiêu đầu của chú này tu vi cạnh dây thứ tư có thể thi triển Nhưng mà hai chiêu sau Lại là thần thông của cảnh giới thứ năm, Trong đó chiêu thứ ba là phòng ngự Thái cực đồ quyển quá ra Thế mà ngay cả công kích của cảnh giới thứ sáu Cũng có thể quá giải Một chiêu cuối cùng Tựa như chiêu tấn công Nguyên Thần Tốc độ đạo tuệ kiếm kia Nhanh không thể tưởng Phân thần của dạng quyển thiên quân Ngay cả thời gian phản ứng của còn có Nguyên Thần đã muốn chịu đánh sụp đổ Tác dụng đạo đức kinh Lý mộ còn chưa có thăm dò rõ Cửu tự chân ngôn lại đều là lấy phụ trợ chiếm ra số. Trảm yêu hộ thân chú là đạo thuộc mạnh nhất trước mắt Lý Mộ có thể thi triển. Có hai chiều sao thêm vào, dưới tình huống có tô hòa bên người, hắn đã có thể không sợ cảnh giới thứ sáu bình thường. Cái này nhìn như chỉ vượt qua nửa cảnh giới, nhưng mà chính là nửa cảnh giới này lại là 99% tu hành giả cảnh giới thứ năm đều không thể vượt qua. Lý Mộ quanh chân ngồi trên giường tiếp tục thể ngộ, bỗng nhiên sinh cảm ứng mở mắt nhìn phía trước ngoài cửa sổ có một cái bóng chợt lóe qua lý mộ phi thân xuống giường ra ngoài sân lại cái gì cũng không có nhìn thấy hắn lầm bộ xoay người về phòng bỗng nhiên xoay người lại ngẩng đầu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu trong mây mù lộ ra một góc của chu đạo lại rất nhanh rút trở về lý mộ đã bị dọa cho giật mình chẳng lẽ cái chung đạo kia rốt cuộc đã nghĩ thông mình không phải là đối thủ của hắn tính tới đây trả thù sao? cẩn thận nghĩ một chút lại không giống lý mộ chỉ liếc một cái đã khiến cho nó trốn trở về trong mây. nó nếu là tới để mà trả thù không có khả năng nhát như vậy chứ. lý mộ xoay người trở về phòng lại âm thầm mang một người giấy dán ở trên cửa. hắn sau khi mình đi vào phòng liền yên lặng dùng thị giác của người giấy quan sát. trong mây mù bóng dáng chuông đạo một lần nữa xuất hiện. Nó đầu tiên thật là cẩn thận Hạ thấp độ cao Thấy Lý Mộ chưa có đi ra Sau đó nhanh chóng bay tới nơi của Lý Mộ Vừa rồi đã đứng thẳng Thông thả xoay tròn Lý Mộ nhìn mà kỳ quái Không biết chuông đạo này đang lên cơn điên cái gì nữa Hắn thông qua người giấy Đánh giá cẩn thận cái chuông này Chuông này cao khoảng một trượng Thân chuông cần mấy người ôm Trước kia Lý Mộ chưa có từng nhìn kỹ Giờ phút này quan sát khoảng cách gần mới phát hiện trên cái chuông này có từng đạo phù văn phức tạp, phù văn này lộ ra phong cách cổ xưa tàn thường, lại rất có mỹ cảm. Nhưng có một vết rạn thật sâu trên thân chuông đã phá hủy dài đạo phù văn, đồng thời cũng phá hủy dài phần mỹ cảm của cái chuông này. Đầu sỏ gây nên cái vết rạn này chính là Lý Mộ. Đối với chuyện này, Lý Mộ thật ra cũng rất là quỷ quyệt. Hắn chẳng qua là niệm dài câu khẩu quyết, niệm khẩu quyết lại không có phạm pháp chứ cái chuông này tựa như có một công năng nó là ban thần thông mới đạo thuật mới dẫn phát lực lượng của thiên địa thay đổi phóng đại khoảng cách xa lý mộ ở huyện như khâu làm phép dẫn động lực lượng thiên địa dị biến các cường giả của bạch dân sơn không có cảm thụ được nhưng mà chuông đạo lại có thể mang dao động phóng đại lý mộ có thể tưởng tượng được khi nó ý đồ phóng đại đạo đức kinh dẫn động lực lượng của thiên địa là trường hợp như thế nào Không cần mạng như Lý Mộ, không đến sống chết trước mắt, cũng không có dám tùy tiện niệm nó. Hận rồi chỉ mong quy lực của nó suy yếu gấp 10 gấp trăm lần. Cái chuông này thế mà còn muốn phóng đại, quả thật so với bản thân của Lý Mộ còn tìm chết hơn nữa. Nhưng mà chuông đạo tìm chết thì tìm chết. Ở trên cái chuyện này, Lý Mộ vẫn là có trách nhiệm không thể trốn tránh. Hắn cẩn thận quan sát chuông đạo hành động xoay tròn tại chỗ, dần dần kinh ngạc phát hiện theo nó xoay tròn trên thân chuông bên cạnh cái vết rạn kia tản ra một điểm sáng màu vàng cực kỳ mỏng manh Lý Mộ ngẩn ra một phen cái chuông đạo này chẳng lẽ là đang tự mình chữa trị sao vậy nhưng mà nó vì sao phải tới đây để mà chữa trị chẳng lẽ bên người của Lý Mộ tồn tại một thứ hữu ích cho nó tự mình chữa trị sao Lý Mộ trà xét rõ cũng chưa cảm nhận được bên người quán có cái gì khác thường nhưng mà linh giác của chuông đạo này Là gấp nhân loại không biết bao nhiêu lần. Có lẽ nó cảm ứng được. Lý mộ không cảm ứng được. Lý mộ một lần nữa ra khỏi phòng. Chuông đạo lập tức bay lên. Một lần nữa tránh ở trong mây mụ. Lý mộ đứng trong sân. Nhìn một đám mây trên sân nói. Ngươi không cần phải tránh nữa. Ta cũng đã thấy ngươi rồi. Chương 509 Dụ dỗ chuông đạo. Chuông đạo từ trong mây bay ra. Không có ngừng ngân giang cũng không biết đang nói cái gì. tuy lý mộ nghe không có hiểu lời của nó nhưng rất hiển nhiên cái chuông đạo này có thể hiểu ý tứ của lý mộ. lý mộ ngẩng đầu nhìn nó nói, sự tình lần trước ta không phải là cố ý, ngươi xuống dưới đi. chuông đạo ông ông một lần, không có chỉ chưa có xuống dưới ngược lại bay càng cao. lý mộ nghĩ nghĩ nói, ta lấy thiên đạo để mà thề, ta không có làm gì đối với ngươi, ta chỉ đứng chỗ này bất động thôi. Chuông đạo sau khi ở không trung ngừng một lát, tựa như là muốn trực tiếp đào tẩu, nhưng mà lại tựa như không nỡ bỏ cái gì. Một lát sau, nó thử hạ xuống một phen, lại hạ xuống thấp một chút. Thấy lý mộ không có động tác gì, nó dần dần lớn mật bay đến bên cạnh lý mộ, hơn nữa vòng quanh thân thể khoáng không ngừng xoay tròn. Lý mộ chú ý tới, trên thân chuông, cái chỗ vết rạn điểm sáng màu vàng kia càng nhiều hơn. Như thật sự đang lấy tốc độ mắt thường không thể nhận ra, thông thả tu bổ khép lại. Nói cách khác, bên người của mình quả nhiên có thứ chuông đạo cần. Nhưng mà lý mộ, cẩn thận cảm ứng, chưa có phát hiện hắn thiếu cái gì. Không phải là pháp lực, không phải niệm lực, cũng không phải bất cứ lực lượng nào trong cơ thể của hắn. Chuông đạo sau khi dòng do một lát, điểm sáng màu vàng trên vết rạn tan đi, mà vết rạn đó tựa như thật sự được chữa trị một tia. Lý mộ nghĩ mãi mà không hiểu, dứt khoát nói Vết rạn trên thân của ngươi là ta tạo thành, ta có trách nhiệm giúp ngươi chữa trị, ngươi rút cuộc cần cái gì ta có thể giúp ngươi. Lý mộ vừa rồi ở chỗ chuông đạo hiển nhiên lấy được một chút tín nhiệm. Chuông đạo một lần nữa phát ra tiếng ong ong, tuy không quan tiết về dân tự cụ thể, nhưng mà lý mộ có thể như kỳ tích lĩnh hội được ý tứ của nó. Lý mộ kinh ngạc hỏi Ngươi cần thần thông đạo thuộc mới sao chuông đạo bay múa cao thấp Hiện nhiên là ý tứ gật đầu Lý mộ đưa tay sơ sơ Vết rạn trên chuông đạo Một lần này chuông đạo không chỉ Chưa có tránh né còn cọ cò cọ cò Trên tay của hắn Chẳng qua nó thể thích cực lớn Lý mộ suýt nữa bị cho nó cọ ngã rồi Hắn vỗ vỗ thân chuông Thuận miệng nói Người lớn như vậy Ở bên người của ta cũng không có tiện đâu Có thể nhỏ đi một chút hay không Chuông đạo, ông ông một tiếng, thân chuông nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một cái chuông nhỏ to bằng bàn tay. Ở bên ngực của Lý Mộ, nhảy lên nhảy xuống, xoay quanh không ngực. Lý Mộ ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt than thở. Ôi trời, thật đúng là có thể sao? Chuông đạo của phù lục phái là Lý Mộ làm nứt. Hắn có chữa trị trách nhiệm giúp nó. Căn cứ ý tứ chuông đạo truyền đạt cho hắn. Mỗi khi mà có đạo thuộc hoặc là thần thông mới được sáng tạo ra, đồng thời cũng sẽ có một loại lực lượng kỳ dị giáng xuống. Nó chính là dựa vào cái loại lực lượng kỳ dị này để mà chữa trị bản thân. Nói từ trên lý luận, chỉ cần Lý Mộ có thể cuồng cuộn không ngừng sáng tạo ra thần thông hoặc là đạo thuộc mới, nó rất nhanh có thể trở thành hoàn hảo, không tổn hao gì. Bản thân của Lý Mộ tuy không có bản lãnh này, nhưng mà đứng sau lưng của hắn, chính là đạo giáo của một thế giới khác nói tới rất nhiều chuyện trong cõi tử quý trời một kiếp trước hắn bệnh nặng quấn thân tây y đã từng thử rồi trung y cũng đã từng thử nhưng mà đều không có hiệu quả mẫu thân bởi vậy mà chịu đả kích nhưng mà lại không muốn bỏ cuộc cuối cùng mang hy vọng gửi gắm trên quyền học đoạn thời gian đó bà gặp miếu liền bái gặp quan liền vào phật châu cao tăng từng khai quang Bùa bán tiên tự tai giết Bà mang từng món về trong nhà Không chỉ có thế Bởi vì bệnh của Lý Mộ vốn theo thuyết vô thần Bà cũng bắt đầu sùng Phật tính đạo Trong nhà điển tịch Phật đạo của hai giáo Mua một đống lớn Ngày đêm đọc khẩn cầu Phật tổ đạo tổ Phù hộ cho Lý Mộ khỏi bệnh Mặc dù Lý Mộ lúc đó Không có tinh quyền học Nhưng mà cũng không muốn để cho mẫu thân mất đi hy vọng Vì thế hắn ép mình Học thuộc một chút kinh Phật của đạo quyết Vì thế, hắn ép mình học thuộc chút kinh Phật đạo quyết. Ở trong nhà sách xếp như núi, không có việc gì cũng sẽ cầm tới là một chút. Chỉ là từ sau khi mà cha mẹ lên núi nào đó, bái Phật, xe vô ý, đã rơi xuống dốc núi, Lý Mộ không còn chạm vào mấy cái thứ này. Sau khi mà tới thế giới này, Lý Mộ dần dần đã phát hiện những thứ hắn trước kia bỏ bê không có để ý ở thế giới này đều có quy lực rất lớn. Đáng tiếc, Cửu tự chân ngôn, trảm yêu hộ thân chú các loại đạo thuật. Lý mộ đã từng dùng vô số lạnh. Mà cái thứ chuông đạo cần chỉ có thời điểm của thành thông đạo pháp lần đầu hiện thế mới có. Nhưng mà cái này cũng không phải vấn đề. Đạo môn pháp thuật rất nhiều, chỉ là một hạng lôi pháp, đã có không dưới trăm loại pháp thuật rồi. Những thứ này đều là lôi pháp, nhưng quy lực lớn nhỏ không có giống nhau. Lâm tự quyết là lôi pháp nhanh nhất, mạnh nhất. Những cái thứ khác... Tỏ ra rất ngân gà. Lý mộ ngay cả thử cũng chưa có từng thử. Mà tuy gân gà nhưng mà cũng là thứ thế giới chưa từng có mà. Một khi mà thi triển chính là thành thông pháp thuật hoàn toàn mới. Trừ những cái thứ này thái thượng tam động thành chú trong. Có quá nhiều thành thông pháp thuật. Lý mộ đều chưa có thử. Nguyên nhân có rất nhiều pháp thuật. Tuy chú ngữ khác nhau, thủ ấn khác nhau. Nhưng mà hiệu quả lại giống nhau. Lôi pháp có vô số loại. Chỉ học một loại là đủ rồi Nếu thế giới này đã có thứ có sẵn Lý mộ không cần phải tiêu phí lượng lớn thời gian Cùng tinh lực Để mà thử thủ ấn đối với những khẩu quyết đó Hắn bây giờ Chỉ có một chút tiếc nuối Nếu sớm đã biết có hôm nay Lúc đó hắn mang những cái kinh điển đạo giáo Cùng Phật giáo kia Kiên trì xem hết một lần Nói không chừng hắn lúc này Càng nhiều con bài chưa lật hơn Lý mộ thu lại những cái tâm tư này Lúc ở quyền Dương Khâu, hắn đã từng tiêu phí lượng lớn thời gian, lần lượt đi thử các cái chú ngữ hắn nhớ rõ. Lúc đó, hắn chỉ có tu di ngưng tụ một phát. Rất nhiều thời điểm, cảm ứng được thi triển những cái đạo pháp kia sẽ cắn trả đến hắn, hắn sẽ lập tức dừng lại. Bây giờ, tu di của hắn đã tới thành thông, lại thi triển các đạo pháp trước kia, tự nhiên không có vấn đề. Lý mộ, tài trái kết đôi ấn, mặc niệm, phi thiên hốt quả, thần cực quy lôi, thượng hạ thái cực chu biến tứ duy, phiên thiên đảo nhạc, hải phí sơn tội, lục long cổ chấn, lệnh hạ tóc truy, cấp cấp như luộc lệnh. Vừa dứt lời, một tia xét màu trắng từ trên trời cao bổ xuống, là bị Lý Mộ phất tài tảng đi. Trung đạo, quá thành to bằng bàn tay của Lý Mộ, phát ra một tiếng ngân gian thành thúy. Ở bên ngực của Lý Mộ, xoay tới xoay lui vết nứt trên thân chuông lại bắt đầu xuất hiện cái điểm sáng màu vàng. Chương 510, dụ Dỗ Chuông Đạo. Thấy phương thức này quả nhiên là hữu dụng, ẩn huyết trong ta của Lý Mộ lại biến thành thành linh ảnh mặc niệm kỳ túy chú. Sau khi mà chú ngữ niệm xong không lâu, có bông tuyết bay lạ tả từ trên bầu trời rơi xuống. Chuông Đạo ở trong tuyết bay lên bay xuống quạt bát như là một con chó. Lý Mộ dương tay Một bông tuyết rơi trong tay của hắn Chậm rãi tan ra Trước kia hắn cho rằng Chỉ có pháp thuật lấy tu vi nhỏ nhỏ Dẫn động lực lượng thiên địa khổng Dẫn động lực lượng thiên địa khổng lồ Mới có thể xưng là đạo thuật Vì sao hắn dần dần ý thức được Như hô phong quán vũ Kỳ tình đạo tuyết Những cái pháp thuật được phân định là thần thông này Thật ra cũng có thể xưng là đạo thuật rồi Bản chất là đạo thuật Là lấy pháp lực của bản thân Dẫn động thiên địa biến hóa Nhưng mà đối với Lý Mộ mà nói, những pháp thuộc này tuy không có quy lực quá lớn nhưng mà tủ ít thành nhiều cũng có thể tạo ra tác dụng to lớn. Chỉ là hôm nay không có tính mang toàn bộ trữ hàng đều giao ra. Hắn sờ sờ chuông đạo nói, hôm nay chỉ đến đây thôi, ngày mai lại đến đi. Chuông đạo bên cạnh Lý Mộ xoay mấy dòng tựa như là có một chút không nở. Sau một hồi lâu quá thành một luồng hào quang biến mất ở phương hướng đỉnh núi cao nhất giản giảng và tiểu bạch, không biết chạy đi đâu, Lý Mộ trở lại phòng, chán đến chết luôn, lấy ra linh loa, đưa vào một đạo pháp lực. Từ đêm qua đến bây giờ, trong lòng của chú Vũ luôn thấp thỏm trong lòng nghĩ vô số lần. Nàng trước kia đối với Lý Mộ có phải quá đáng hay không? Hắn nếu là tức giận, liên ở lại Bắc quận không có về thần đâu nữa, thì làm sao bây giờ? Cần lại thành khẩn nói lời xin lỗi với hay không đấy? Nàng qua một đêm không ngủ Luôn tự hỏi vấn đề này Thẳng cho đến khi linh loa truyền đến tiếng của lý mộ Hắn tựa như quên là đêm qua không thoải mái Cũng không nhắc một câu nào Khiến cho chung vũ yên tâm Đồng thời nàng cũng có một chút vui mừng Hắn mặc dù có thời điểm Có chút keo kiệt hơn nữa tùy hứng Nhưng mà đại đa số thời điểm Vẫn rất thông tình đạt lý Hôm nay khi mà nói chuyện phím Theo lệ thường với nữ hoàng Lý mộ không có dám cố tình gây sự nữa Hôm nay hắn đã triệt để nghĩ, nữ hoàng đơn thuần như vậy, dùng cái loại lộ số đó mà đối đãi với nữ tử đơn thuần á cũng quá không đáng làm người rồi. Đương nhiên, hắn cũng lo lắng buổi tối lại gặp ác mộng. Đối với chuyện đã xảy ra đêm qua, lý mộ không đề cập tới nữa, chỉ là hướng nữ hoàng nhắc tới chuông đạo. Chuông đạo, chú Vũ nghe xong nói, ta cũng chỉ nghe nói, nó là trấn phái linh bảo của phù lục phái, lại chưa bao giờ gặp. Phù lục phái là một trong những đạo môn lục phái. Lý mộ vốn cho rằng loại trấn phái chi bảo môn phái này rất có phong cách. Không ngờ một cái chuông nhát gan như vậy cũng có thể trở thành trấn phái chi bảo. Trong mắt của Lý mộ, nó trừ có thể làm một cái mái dò xét đạo thuộc tựa như là không có tác dụng khác. chu Vũ tiếp tục nói, Tư liệu lịch sử ghi lại tổ đình của phù lục phái từ trước đến nay từng gặp được mấy lần nguy cơ đều là dựa vào cái chuông này quá giải đó. Lý Mộ ngẩn ra một phen không tin tưởng nói Cái chuông này lợi hại như vậy sao? chu Vũ nói Cái chuông này không phải là tầm thường đâu Tiếng chuông của nó đã có thể thanh tịnh đạo tâm Cũng có thể dùng để mà chấn địch Thân chuông có thể lớn cũng có thể nhỏ Nhỏ như các bụi, lớn có thể như núi Nó còn là một bảo vật phòng ngự mạnh nhất của giới tu hành đã biết Mấy trăm năm trước Khi mà tổ đình phù lục phái gặp ma tông dây công Đó là chuông đạo bao phủ bạch dân sơn Bà Tông mấy vị siêu thoát, hơn 10 vị động quyền cũng chưa có công phá được. Lý Mộ cực độ hoài nghi, cái chuông đạo nhìn thấy hắn là bỏ chạy kia, cùng chuông đạo mà nữ hoàng nói, rốt cuộc có phải cùng một cái không? Nếu chuông đạo thật sự mạnh như vậy, sao có thể bởi vì đạo đức kinh mà rạn nứt? Lý Mộ rất nhanh ý thức được, cái này có thể không trách chuông đạo, dám vô hạn phóng đại lực lượng của thiên địa, đạo đức kinh dẫn động, Còn chưa chung vợ Linh á chỉ là đứt một cái khe nhỏ thôi, có thể đủ nói lên thực lực của nó rồi. Nói như vậy, nếu hắn có được chuông đạo, khi mà chính diện đánh không lại người khác, chỉ cần hướng trong chuông con ruột lái, liền có thể đứng ở thế bất bại sao? Tiến có thể công, lui có thể thủ, đây mới là phương hướng tu hành của một tu hành giả, tư cách nên cố gắng. Không ngờ, cái chuông nhát gan kia thế mà lợi hại như vậy. Vừa nghĩ đến cảnh tượng tránh trong chuông đạo để mà đấu pháp Trong lòng Lý Mộ lập tức nóng hẳn lên Điều này làm cho hắn không khỏi bắt đầu chờ mong ngày hôm sau Sau khi mà hàng Quyên chốc lát như nữ hoàng Lý Mộ cất ốc biển đi Nhìn lại pháp thuật còn chưa có thi triển trong đầu hắn Sáng sớm hôm sau Lý Mộ dậy sớm tới trong sân Cùng lúc đó trên đỉnh núi cao nhất Gần 100 đệ tử của phù luật phái Bắt đầu bài học buổi sáng mỗi ngày Đối với tu hành giả mà nói, tu tâm càng quan trọng hơn. Một khi tâm tu hành không kiên hoặc là bất định, tu hành nhẹ thì đình trệ rút lui, nặng thì tẩu quả nhập ma, thậm chí chết. Bởi vậy, đệ tử của Bảy Mạch mỗi 7 ngày thai phi một lần, đi lên đỉnh núi cao nhất nghe tiếng chuông đạo. Chuông đạo là trấn sơn chi bảo của phù lục phái. Nó phát ra thanh năm nào đó có thể gột rửa nội tâm của tu hành giả, giảm bớt khả năng tâm ma nảy sinh. Một đám đệ tử khoanh chân ngồi trên quảng trường trước đạo cung đỉnh núi cao nhất, nhắm mắt tập trung chuẩn bị tiếp nhận chuông đạo tẩy rửa. Nhưng bọn họ ngồi đã lâu rồi, chưa có nghe được tiếng chuông. Rốt cuộc, có người nhìn không được ngẩng đầu nhìn. Phát hiện trên đỉnh đầu, trừ cái đám mây trắng ra, nào có bóng dáng của chuông đạo đâu. Không khỏi ngạc nhiên. Ồ, chuông đấu? Bạch dân phong Lý mộ thu thủ thế nhìn chuông đạo hướng bên này nhanh chóng bay tới trên mặt lộ ra một nụ cười đóng bỗng không phải là nữ hoàng nhắc nhở hắn còn chưa có ý thức được cái chuông này là bảo bối nếu có thể lừa nó tới đây nghĩ đến đây nụ cười trên mặt của lý mộ càng tăng lên cái chuông kia hướng hắn bay tới là đột nhiên dừng lại sau đó như là bị kinh hãi vậy nhanh chóng lui về phía sau trốn vào trong mây lý mộ ngẩn ra một phen Chẳng lẽ hắn vừa rồi cười quá mức đáng khinh, lại dọa cho cái chuông nhát gan này rồi? chương 511, Kinh tài tuyệt diễm. Hắn ho nhẹ một tiếng, cố gắng để nụ cười của mình trở nên bình thường. Hướng đám mây kia phất phất tài nói, Xuống đi, ta vừa rồi thi triển cho ngươi một pháp thuật mới. chuông đạo từ trong mây thò ra một góc, rất nhanh liền rụt trở về. Lý mộ thầm nghĩ sợ ý, lấy tính cách của cái chuông này, Lần này dọa nó, lần sau muốn tiếp cận với nó Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đâu Lý mộ dứt khoát Không có nói gì nữa Thủ thế nhanh chóng biến quá Trong lòng mặc niệm pháp quyết Ngọc Thành tính lệnh Hàng hạ lôi đình tam ti lục vũ Tả hữu linh quân Sau khi mà liên tiếp thi triển Mấy pháp thuật mới Trong tầng mây rốt cuộc Truyền đến một trận ông ông chuông đạo từ trong tầng mây bay ra Vui vẻ lao thẳng tới lý mộ Bạch Dân Sơn quán trường đỉnh núi cao nhất Bài học buổi sáng đã bắt đầu Chuông đạo trước sau chưa truyền đến tiếng vàng. Mấy trưởng lão đi ra khỏi đào cung Nhìn các đệ tử trên quảng trường rối loạn hỏi Chuyện gì vậy? Một đệ tử sợ hãi nói Trưởng lão, chuông đạo, chuông đạo chạy rồi Tên trưởng lão kia biến sắc nói Cái gì? Chuông đạo là trọng bảo của Bạch Dân Sơn Trăm ngàn năm qua mấy lần đã cứu nguy cơ tổ định Phù lục phái xưa này đều coi nó như là tổ tông để thờ. Chuông đạo có việc Toàn bộ Bạch Nhân Sơn cũng sẽ xảy ra một trận động đất Mấy trưởng lão trăm miệng một lời hỏi Chuông đạo đi đâu rồi Một đệ tử chỉ phương hướng nào đó nói Ta vừa mới nhìn thấy chuông đạo đi bên kia Mấy trưởng lão đồng thời bay lên Hướng phương hướng đệ tử đó chỉ bay đi Đi ngang qua trên không của Bạch Nhân Phong Bọn họ bỗng nhiên nghe được phía dưới truyền đến những cái tiếng chuông ngân thanh thúy du dạ lập tức dừng lại thắng hình lần nữa nghe được tiếng chuông đạo mọi người miên tâm sau đó bay xuống bạch dân Phong thăm dò đến tổ cung lúc bài tập buổi sáng chuông đạo bay khỏi đỉnh núi cao nhất đây là chuyện mấy chục năm qua chưa bao giờ xảy ra bọn họ lơ lửng ở không trung nhìn thấy trong căn nhà nhỏ bằng trúc ở đỉnh núi bạch dân phòng một người trẻ tuổi đứng ở trong sân chuông đạo co thành to Chuông đạo co lại bằng bàn tay, ở bên cạnh hắn bày tới bay lùi, nhìn qua vui vẻ đến cực điểm. Khi mà thấy rõ bộ dáng của người trẻ tuổi, mọi người tràn đầy ngạc nhiên. Ngày hôm qua, chuông đạo sợ hắn muốn chết luôn, trốn vào trong mây không có dám ra. Hôm nay sao lại biến thành cái bộ dáng này? Ở Bạch Dân Sơn mấy chục năm, bọn họ chưa có từng thấy chuông đạo đổ dài thân cận như thế. Tâm tư Linh Bảo thật sự làm cho người ta khó có thể phỏng đoán. Nhưng mà chỉ cần chuông đạo còn ở phù lục phái là được rồi. Một trưởng lão nhìn phía dưới nói, đạo chung tiền bối, các đệ tử trên đỉnh núi cao nhất còn đang chờ ngày đó. Lý mộ nhìn về phía chuông đạo nói, hôm nay chỉ đến đây thôi, ngày khác tiếp tục giúp ngưới. Chuông đạo lưu luyến không rời, quay quanh lý mộ bay dài dòng, sau đó mới ở không trung, xe qua một đường cong, hướng đỉnh núi cao nhất bay đi. Mấy trưởng lão trên trời gật đầu chào hỏi với lý mộ, sau đó mặt mang nét nghi ngờ rời khỏi. Chuông đạo, đối với phù luật phái có ý nghĩa không tầm thường, bất cứ chuyện gì có liên quan đến chuông đạo đều không phải là việc nhỏ. Sau tiết học buổi sáng, trong đạo cung định núi cao nhất, mấy trưởng lão lập tức mang việc này thông bẩm cho trưởng giáo. Lúc mà giờ học buổi sáng, chuông đạo vô cớ rời khỏi. Chuyện này mấy chục năm qua chưa có từng xảy ra một lần nào. Nhất định có cái gì kỳ quái Hôm qua Nó còn cực kỳ sợ hãi đối với lý đạo hữu Hôm nay trở nên thân mật như thế Tất nhiên là có nguyên nhân gì đó Việc này trọng đại trưởng giáo cần phải lưu ý Trên chủ dị phía trên Lão giả râu tóc bạc trắng bấm đôi quan tài tính toán Sau đó liền nói Trên người của hắn hẳn có một vật che trắng thiên cờ Bốn tòa không có tính được chuyện giữa hắn Cùng với vung đạo Một trưởng lão hồ nghi nói: "Vô duyên vô cớ, trên người khoáng gì sao sẽ có loại vật phẩm này? Hắn mấy lần tiếp cận phù lục phái lại có bí mật không thể cho ai biết với chuông đạo, có thể là ma tông nằm dùng hay không? Tiếp cận phù lục phái chính là rắp tâm bất lương đối với trung đạo." Một trưởng lão khác nói: "Từ trưởng lão không tránh khỏi đánh giá ma tông quá cao rồi, hắn không chỉ là đạo lữ tương lai của Liễu sư muội, còn là sủng thần của nữ hoàng." ngươi cho rằng nữ hoàng đại chu mang ma tông nằm dùng coi là súng thần sao? Ừ, điều này cũng đúng. từ trưởng lão kia lắc đầu lại hỏi. nhưng mà giữa hắn cùng với chuông đạo rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? lão phu ở môn phái mấy chục năm cũng chưa có bao giờ gặp hiện tượng lạ như vậy. trưởng giáo phù lục phái môi khẽ rung động. một lát sau chuông đạo liền từ bên ngoài bay tới. nó quay quanh trưởng lão của phù lục phái du dù một lát. Trưởng lão phù lục phái đứng lên, quan sát thấy cái vết rạn trên thân chuông, không bao lâu trên mặt của lão liền lộ ra một nét kinh ngạc lẫm bấm. "Ồ, thế mà có việc này sao? Mọi người cực ít thấy trưởng giáo chân nhân lộ ra cái vẻ mặt như thế, nghi hoặc hỏi, "Trưởng giáo, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì?" Lão giả trưởng giáo nói, "Hắn đang giúp cho chuông đạo chữa trị cái vết rạn trên thân chuông." Mấy trưởng lão nghe vậy không khỏi kinh hãi. Cái này sao có khả năng chữa trị chu đạo cần là thiên địa nguyên lực đó? Thiên địa nguyên lực cực kỳ thưa thớt. Chỉ có lúc đạo thuộc mới sinh ra mới có thể sinh ra lượng lớn. Nguyên lực vừa ra không lâu sẽ tiêu tán. Không thể chứa đựng. Hắn sao có thể có? Hắn rốt cuộc là dùng biện pháp gì giúp cho chu đạo chữa trị? chu đạo lại dù dù dài tiếng. Trên mặt của trưởng giáo phù lục phái lộ ra vẻ hiểu ra nói. À... Thì ra là thế Một lát sau Biết được nguyên nhân trong đó Trong đạo cung của đỉnh núi cao nhất Các trưởng lão nhìn nhau Mặt lộ vẻ chấn động Lý mộ quả thật đang lợi dụng Khi mà đạo thuộc mới chào đời Sinh ra thiên địa nguyên lực Giúp cho trung đạo chữa trị Chuyện này so gián có thể chữa trị chuông đạo Làm cho người ta không tưởng tượng hơn nhiều Đạo thuộc thần thông sớm nhất Được sáng tạo ra như thế nào Đã không thể nào mà khảo chứng Tu hành giả bây giờ Tu tập pháp thuật đều là kéo dài từ cổ nhân Nhưng mà mỗi thời đại Cũng không có thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm Có thể tự nghĩ ra thần thông đạo thuật Những người này Thường thường đều là một trong những ngôi sao Lấp lánh nhất trong trời đêm thời đại Cho dù là trưởng giáo chân nhân Cũng không thể so sánh với những người này được Chương 512 Kinh tài tuyệt diễm Không chỉ là trưởng giáo chân nhân Cường giả siêu thoát của đạo môn lục phái Phật môn tứ tông, bao gồm ma đạo mười tông. Diện trưởng bốn đại thư diện của Đại Chu, thậm chí nữ hoàng Đại Chu, những người mạnh nhất, đã biết được trên đại lục này, điều xa xa không thể xứng là kinh tài tuyệt diễn. Bọn họ có thể thăng cấp siêu thoát, dựa vào tông môn truyền thừa, thư diện truyền thừa, triều đình truyền thừa, dựa vào là bóng mát của tiền nhân, cũng không phải dựa vào chính bọn họ. Hoàng thất, có đế khí, thư diện cùng các đại tông môn, cũng có phương pháp truyền thừa của mình. Nghiêm khắc mà nói, bọn họ cũng không tính là siêu thoát thật sự. Cương giả siêu thoát chân chính là hạng người đại năng siêu thoát quy tắc, siêu thoát truyền thống, tự nghĩ ra thân thông đạo thuật có thể đi lên con đường tu hành thuộc về mình. Lý mộ hiển nhiên không phải là loại thiên tài này. Nếu rãng có thể sáng tạo ra loại đạo thuật cấp bậc này, bạch dân sơn sẽ có hiện tượng lạ to lớn dáng xuống. Đến lúc đó mọi người đều có thể cảm giác được. Nhưng mà dù vậy, hắn ở dưới dạng giáo truyền thống, sửa cũ thành mới, làm ra cải cách đối với thần thông pháp thuật đã có, cũng không phải là tu hành giả tầm thường có thể làm được. Ít nhất, phù lục phái chưa có ai làm được. Giới tu hành trước mắt, chỉ sợ có một ít tiền bối quyền tông mới có bản lĩnh như thế. Phù lục phái tận sức vào nghiên cứu phù lục, quyền tông ham thích nghiên cứu thần thông pháp thuật. Trăm ngàn năm qua, Nguyên tông làm rất nhiều cải tiến đối với pháp thuật đã có. Ví dụ như rút ngắn chú ngữ, tinh dạng thủ ấn, đẩy nhanh cái thời gian làm phép, đề cao quy lực pháp thuật dần dần. Điều lý mộ làm chính là những thứ này. Đương nhiên, những pháp thuật đó của hắn, chú ngữ cùng với thủ ấn, chưa chắc là ngắn hơn, ít hơn, nhưng mà tóm lại, coi như là pháp thuật mới. Hắn dùng phương thức này đạt được thiên địa nguyên lực để mà giúp chuông đạo chữa trị. Từ trưởng lão tán thưởng Dù vậy hắn tuổi còn nhỏ Đã có cảm ngộ như vậy đối với đạo Pháp Cũng phi thường khó được Một trưởng lão khác nói Diệu trần tiền bối của Quyền Tông Nếu biết việc này Chỉ sợ sẽ phi thường hối hận Nàng lần trước mời Lý Đạo Hữu Gia nhập Quyền Tông Sau khi bị từ chối liền không có kiên trì Lý Đạo Hữu nếu mà vào Quyền Tông Ngày sau tất nhiên thiên kiêu của Quyền Tông rồi Trong mắt của trưởng giáo Phù lục Phái Hiện lên ánh sáng sắc bén nói: "Chỉ sợ là đại chu về sau xuất hiện một vị siêu thoát thật sự." Lời ấy của trưởng giáo khiến cho mấy vị trưởng lão kinh ngạc không thôi. Siêu thoát chân chính có ý nghĩa gì, trong lòng của mọi người đều rất rõ, giới tu hành đã quá nhiều năm chưa từng xuất hiện siêu thoát chân chính. Một vị cường giả không dựa vào truyền thừa, dựa vào thực lực của bản thân bước vào thượng tâm cảnh, thực lực hơn xa siêu thoát bình thường có thể so sánh. Không ngờ, trưởng giáo đánh giá đối với hắn thế mà cao như vậy. Mấy người mới đầu cảm thấy quá mức, cẩn thận ngẫm lại, người khác mắng trời, chỉ là có khả năng nhất định gặp xét đánh. Cảnh tượng hắn mắng trời, có thể nói kinh thiên động địa, ngay cái chung đạo cũng bởi về mà nứt. Hắn tuy tu vi không cao, nhưng mà nếu bạn về hiểu biết đối với thiên đạo, sợ là không có mấy ai có thể so sánh được cho hắn. Từ trưởng lão nghĩ Nghị nói, Người như vậy, Nếu có thể ở phù lục phái của chúng ta, Ngày sau có khả năng rất lớn trở thành trụ cột của tổ đình đó. Một trưởng lão khác thở dài. Đã muộn rồi, nửa năm trước còn có khả năng, Bây giờ hắn đã là người của nữ hoàng. Chúng ta nếu giữ hắn ở phù lục phái, Cho dù chính hắn đồng ý, nữ hoàng cũng sẽ không đồng ý. huống chi hắn hai lần từ chối vào phái, Một lần này hắn cũng sẽ không đáp ứng đâu. Từ trưởng lão nghĩ đến một chuyện cười nói. Không sao, có liễu sư muội hắn đã là nửa người của phù luật phái rồi. Chỉ cần là chúng ta đấu với chu chú đáo một chút, hắn đối với phù luật phái của chúng ta, tóm lại có một chút đặc thu. Hơn nữa, hắn là súng thần của nữ hoàng, có lẽ cũng có thể tiến một bước rút ngắn quan hệ của chúng ta cùng triều đình Sau khi mà chuông đạo đi rồi, Lý Mộ liền chờ đợi trên bạch chân phòng. Theo hắn đoán, đỉnh núi cao nhất, hắn là rất nhanh sẽ phái người đến thôi chung đạo là trọng bảo của phù lục phái, bọn họ khẳng định sẽ không nhìn nó bị lý mộ câu dẫn, nhất định sẽ đến hỏi rõ ràng. Trong thời gian ngắn này, lý mộ ngay cả lý do cũng đã chuẩn bị tốt. Nếu bọn họ hỏi, hắn liền nói là những pháp thuật này đều là truyền thừa từ sư phụ hắn, lão tử. Ngay bọn họ không có nhất định tin, nhưng mà cũng không có khả năng su hồn xác nhận đối với hắn. Không có nói su hồn vô dụng với hắn, cho dù là phù lục phái, là một trong đạo môn lục tông cũng không có dám đối kháng nhiều thế. Hắn hôm nay đại biểu không phải là một mình hắn, đứng phía sau hắn là nữ hoàng triều đình ở đại chu cường đại nhất không là ma đạo cũng không có phải là lục phái tứ tông mà là triều đình. Quả nhiên không ra ngoài lý mộ dự liệu chỉ nửa canh giờ sau đã có người hạ xuống bạch văn phong lý mộ mở cửa sân nhìn thấy một lão giả đứng bên ngoài lý mộ biết người này họ tự là một trưởng lão của đỉnh núi cao nhất. Từ trưởng lão mặt lộ nụ cười hỏi, Lý đại nhân ở đây đã quen chưa? Lý mộ gật đầu nói, nơi này phong cảnh hợp đồng người, lại thanh u yên tĩnh là một chỗ tốt thích hợp tu hành. Từ trưởng lão cười nói, vậy thì tốt. Lý đại nhân nếu yêu cầu gì có thể nói với lão phù, lão phù mau chóng an bài cho ngươi. Thái độ của từ trưởng lão phù lục phái đối dáng. Tựa như so với trước kia tốt hơn một chút Trong lòng Lý Mộ hiện ra một tia hoài nghi hỏi Từ trưởng lão tới đây có chuyện gì quan trọng sao Từ trưởng lão cười một lần nữa nói Ta phụng lệnh của trưởng giáo Đến cảm tạ Lý Đệ Nhân đã chữa trị giúp cho chuông đạo Lý Mộ nói Ta phải làm vậy chứ Chuông đạo bởi ta mà tổn hại Ta tự nhiên phải dốc hết khả năng của ta Giúp nó khôi phục như lúc ban đầu Từ trưởng lão lắc đầu nói Lý Đại Nhân tổn hại chung đạo là vô tâm Chữa trị lại là có tâm Vô luận có thể chữa trị hay không Phù luật phái ta đều nợ ngươi một nhân tình Thái độ của từ trưởng lão Làm cho Lý Mộ bất ngờ Nếu nói thái độ của phù luật phái trước đó đổ giắng Chỉ là khách khí Lần này chính là nhiệt tình Không chỉ có thế Đối với chuyện khác Lão cũng một mực không hỏi Khiến cho lý do Lý Mộ vốn chuẩn bị sẵn sàng Chưa có tác dụng Từ trưởng lão trước khi đi Thế mà còn để lại quà, có một chút linh ngọc phẩm chất không tệ, một ít đang dược khôi phục pháp lực, còn có phù lục tụ tập linh khí. Lý mộ buổi tối, lúc mà nói chuyện phím với nữ hoàng, nói tới việc này, nữ hoàng trầm mặt một lát hỏi, chẳng lẽ phù lục phái là muốn lôi kéo ngươi sao? Chương 513, tin tức Lý Thành Lý mộ nói, bệ hạ yên tâm đi, thần đối với bệ hạ trung thành và tận tâm, Trong lòng chỉ có bệ hạ, không có gia nhập phù lục phái đâu. Chù vũ tựa như không có lo lắng việc này, chỉ là hỏi, Vậy ngươi chừng nào trở về? Lý mộ có 3 tháng nghỉ, bây giờ mới rời khỏi có nửa tháng. Liễu Hàm Yên đến bây giờ còn chưa xuất quan, Hắn ít nhất cần 2 tháng sau mới có thể trở về. Nhưng mà giọng điệu nữ hoàng khiến Lý mộ cảm thấy, Hắn như là nàng dâu, trở về nhà mẹ đẻ, liền không có tính về nhà nữa. Khó mà nói ra lời hai tháng sau trở về, chỉ có thể nói thần cố gắng nhanh nhất. Lý mộ tuy nói với nữ hoàng là nhanh nhất có thể, nhưng mà khẳng định không có nhanh vậy đâu. Liễu hàm yên không biết bao giờ xuất quan, nàng sau khi mà xuất quan, lý mộ phải bầu bạn với nàng ít nhất một tháng, lại thuận tiện làm công tác tư tưởng cho nàng để cho nàng sớm một chút theo hắn về thành đô. Cái này nhắm chừng sẽ trì hoãn một đoạn thời gian rồi, Ngoài ra Lý một bây giờ còn gánh giác trọng trách chữa trị cho chuông đạo nữa. Chuông đạo hắn lặm nứt nếu hắn không có thể phụ trách đến cùng. Vậy thì hắn so với những gã tồi lừa cái lần đầu tiên tiểu cô nương rồi bỏ chạy. Có khác nhau đâu? Mà chữa trị chuông đạo là một việc tốn rất nhiều thời gian. Như trảm yêu hộ thần chú, đạo đức kinh, cửu tự chân ngôn vân dân, quy lực cường đại. Khi lần đầu tiên thi triển sinh ra thiên địa nguyên lực càng nhiều. Nếu mà trung đạo không tìm chết thăm dò, chỉ là hấp thu nguyên lực, như vậy không chỉ vô hại, ngược lại có ít đối với nó. Đáng tiếc, nguyên lực sinh ra rất khó, tiêu tán rất là dễ dàng. Lý mộ lần đầu thi triển, nó không ở bên người của lý mộ, những thứ nguyên lực đó bây giờ đã sớm tiêu tán rồi. Lý mộ chỉ có thể thông qua một ít pháp thuật nhỏ, tích tiểu thành đại. Qua dài ngày, vết nứt của trung đạo chỉ khép lại hai phần mười. Nếu muốn hoàn toàn mà chữa trị, hai tháng thời gian chỉ sợ không đủ. huống hồ hắn trước kia mạo hiểm sinh mệnh, thử nghiệm ra pháp thuật đã sắp dùng hết rồi. Kế tiếp còn cần phải tốn thời gian tiếp tục thử nữa. Ở trước khi mà rời khỏi Bạch Nhân Sơn chỉ có thể hết sức giúp nó. Mấy ngày sau nữa, Lý Mộ và Chuông Đạo rốt cuộc hoàn toàn thân quen. Nó ngay từ đầu, sợ hãi đối với Lý Mộ đã sớm biến mất không thấy. Mỗi ngày sau cái lớp buổi sáng sẽ bay tới chỗ quán thẳng cho đến buổi tối mới trở về. Trừ giúp nó chữa trị vết nứt, mấy ngày qua Lý Mộ làm một ít thí nghiệm ở trên thân của nó. Chuông đạo cực kỳ cứng rắn, mặc dù Lý Mộ dùng thanh quyền kiếm đi chém nó cũng sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào trên thân của nó. Không chỉ đào kiếm khó thương đối với pháp thuật cũng là miễn dịch. Ít nhất Lý Mộ cảnh giới thần thông toàn bộ pháp lực công kích có thể thi triển ra, cũng không thể lai động nó mãi mãi. Nó xét đánh bất động, nước lửa bất nhập, dạng kiếm cùng phát, ngay cả rung cũng không có rung lên một cái. Khó trách nữ hoàng nói là bảo vật phong ngự mạnh nhất giới tu hành đã biết. Có bảo vật này, đấu chiến bất luận cái nào cũng có thể ở trước một bước, đứng ở thế bất bại rồi. Mặc dù đối phương là cảnh giới siêu thoát, lý mộ không thể tạo thành thương tổn đối dán Hắn cũng không thể phá chuông đạo phòng ngự. Đương nhiên, Lý Mộ chưa từng đối chiến với cường giả siêu thoát. Nếu thật sự mà gặp cường giả bực này, đối phương cho dù không có thể đánh dỡ chuông đạo, cũng có thể mang hắn về chết ở bên trong. Nhưng mà điều kiện tiên quyết của tất cả cái này là Lý Mộ có được bảo vật này. Nhưng đây là điều không có khả năng. Trăm ngàn năm qua, chuông đạo đều là bảo vật trấn phái của phù lục phái. Mặc kệ là ai muốn cướp, phù phái đều sẽ liều mạng dán Sau khi mà nghĩ rõ chuyện này, Lý Mộ không có ôm bất cứ ý tưởng nào đối với chuông đạo nữa. Khe núi, nơi nào đó không người ở Bạch Dân Sơn. Lý Mộ quýt sáo, chuông đạo nơi xa liệt bay trở về. Từ to bằng bàn tay, lập tức biến thành cái chuông khổng lồ to cả trượng bao phủ Lý Mộ ở trong đó. Sau đó, thân chuông lập tức biến thành trong suốt. Lý Mộ, thân ở trong chuông, cũng có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Hắn hai tài kết pháp ấn Bên ngoài lúc thì cuồng phong gạo thét Lúc thì rôi điện đang xen Lúc thì mưa tuyết ung ung Thông qua thí nghiệm mấy ngày nay Lý mộ phát hiện Hắn ở trong chuông đạo Người ngoài không thể công kích đến hắn Nhưng mà không ảnh hưởng hắn sử dụng pháp thuật công kích người khác Không chỉ có thế Lý mộ lấy ra một lá bùa Sau khi mình ném ra Bùa này vậy mà lại từ trong thân chuông trong suốt Trực tiếp xuyên qua Cái này nói lên phong ngự của chuông này Là đơn hướng có thể khống chế Có thể ngăn trở công kích từ ngoài chuông Nhưng mà đối với người trong chuông Lại hầu như không có bất cứ ảnh hưởng gì Khó trách Phù lục phái Mang nó coi là trấn phái chi bảo Năng lực cái chuông này quả thật xứng với sưng hô này Lý mộ thở dài Hiểu biết đối với chuông đạo càng nhiều Ý tưởng muốn nó Thì càng mãnh liệt hơn Nhưng mà hắn biết đây là vật của người khác Hắn không thể muốn cũng không muốn được Lý mộ quét xong một tiếng, chuông đạo từ đỉnh đầu hắn bay đi, lại biến thành cái bộ dáng to bằng bạc tay lơ lửng trên vai của Lý Mộ, xoay tròn không ngừng. Lý Mộ nghiêng đầu nhìn nó một cái nói: người đi về trước đi, ta một mình đi dạo một chút. Chuông đạo ông ông một trận lưu luyến không rời bay đi. Thời gian của Liễu Hàm Yên bế quan, Lý Mộ ở Bạch Vân Sơn thật ra rất là nhàm chán, giảng giảng cùng với Tiểu Bạch ngoan ngoãn phục tùng đổi dáng. Chuông đạo nghe lời tựa như chó của Lý Mộ. Lúc này Lý Mộ loãng thoáng cảm nhận được sự cô độc của nữ hoàng. Người ta sống trên đời đã cần bạn cũng cần kẻ địch. Nếu cuộc sống mà bình tĩnh như một đầm nước chết, như vậy cũng chỉ là mang cùng một ngày lặp lại mà thôi. Tu hành tịch mịch cũng ở đây. Lý Mộ trước kia bảy phát chưa đủ, tính mạng chịu nguy hiếp, còn có thể chịu đựng được tịch mịch. Bây giờ bảo hắn động một cái bế quan khổ tu mấy tháng, hắn thật sự không có nhất định có thể ngồi được rồi. So sánh với tu hành buồn tẻ, hắn càng thích đấu trí so dũng khí với các quan viên đảng cũ mới của thằng Đô, giúp dân chúng chủ trì chính nghĩa, sửa lại cái án xử sai hoàng quốc Do đó đạt được niệm lực của bọn họ, như vậy đã không nhàm chán, tốc độ nhanh hơn so với đơn thuần bế quan tu hành. Đây... Cũng tính là một loại đường tắt tu hành. Chỉ là rất ít người tu hành lựa chọn mà thôi. Lần này đến Bạch Dân Sơn, Lý Mộ còn chưa có thấy hàng triết. Nơi này vừa lúc, các đỉnh núi thứ năm không xa. Lý Mộ bay đến đỉnh núi thứ năm. Sau khi bảo đệ tử gạt núi thông bẩm, rất nhanh, hang triết đã cử do mà đến rồi. Chương 514, tin tức Lý Thành Gã, người chưa tới, tiến tới trước, xa xa nói với Lý Mộ. Đã sớm nghe ngươi đã tới tổ đình, lo lắng quấy rầy đến ngươi cùng với Liễu, li, li, liễu Sư Thúc, liền chưa có tìm các ngươi. Lý mộ nói, ta sau khi mà đến Bạch Dân Sơn, Hàm Yên vẫn luôn luôn bế quan. Hàng Triết nhìn hắn một cái nói, vậy sao mà ngươi không tới tìm ta uống rượu? Lý mộ cười cười nói, đi Bạch Dân Phong uống hai chén đi. Lúc mà có mặt Liễu Hàm Yên, hai người trên lệch thân phận khiến cho Hàng Triết xấu hổ xuất hiện trước mặt cô nàng dù sao tuy nàng là nữ nhân của lý mộ nhưng mà cũng là sư thúc u gã nghe nói liễu hàm yên không có mặt hàn triết dứt khoát nói đi đi đợi ta một chút một bóng người từ phía sau bay tới tần sư muội đáp bên cạnh hai người nói dẫn theo pha giới hàn triết nhìn nàng hỏi muội sao mà không tu hành tốt chảy ra làm gì tần sư muội liếc kháng nói muội cũng muốn đi chứ hàn triết lắc đầu nói ta đi uống rượu với bạn mũi xem náo nhiệt gì? Tần sư muội bất mãn nói: chỉ có huynh là bạn của Lý Đại Ca sao? Mũi cũng là bạn của huynh ấy vậy. Chúng ta đã từng gặp ba lần rồi. Lý Đại Ca, huynh nói Mũi có phải là bạn của huynh không? Thấy ánh mắt của Tần sư muội có một chút cầu xin. Lý Mộ gật đầu nói: đúng. Tần sư muội đã muốn đi, thôi, cùng nhau đi đi. Hàng Triết không ngăn trở, chỉ thở dài nói: Mũi lơ là tu hành như vậy. Khi nào mới có thể đến tụ thần? Tần sư huynh lúc trước bảo ta chiếu cố muội may mắn mụi là nữ hài tử đó. Tần sư muội ngẩn ra một phen sau đó đỏ mặt hỏi, nữ hại tử thì làm sao chứ? Hàng triết nhìn đàn nói, mụi không nghe lời như vậy, nếu không phải là nữ tử, ta sớm đánh mụi rồi. Trên mặt của tần sư mụi, đỏ biến thành trắng, lại biến thành xanh, dỗi đầu quay đi. Lý mộ đắc lòng nói, đi thôi. Trên bạch dân phòng, Căn nhà trúc ở đỉnh núi, giảng giảng cùng chị tiêu bạch ở phòng bếp, bận biệu chuẩn bị món ăn. Tần sư mụi ở một bên, quan sát học tập. Lý mộ dàn trí triết ngồi bên cạnh các bàn đá trong sân. Hàng triết hỏi, người gần đây ở thần đô thế nào? Lý mộ nói, cũng được. Hàng triết nói, ta nghe nói, ở thần đô có đám quan viên kia, quyền quý kia, không có giống các đệ tử trưởng lão tông môn của chúng ta, bọn họ tâm kế rất sâu khắp nơi đều lục đục với nhau không cẩn thận, chết không có chỗ chung ngươi ở nơi đó phải cẩn thận một chút nha Lý mộ nói may mắn, thật ra là bọn họ đại bộ phận mọi người, tâm tư đều rất đơn thuần hắn từ hồ thiên không gian lấy ra một bầu rượu, rót một chén cho hàng triết nói đây, nếm thử đi hàng triết nhấp một ngụm chỉ cảm thấy rượu này thơm thuần linh khí bất người, uống một ngụm Thế mà bằng với gã tu hành một ngày. Không khỏi Kim Ngạc nói. À đây là rượu gì? Lý Mộ nói. Rượu cống của quận Hán Dương. Cũng không có tệ chứ. Hàng Triết chép chép miệng nói. Ngươi cũng có thể uống được rượu cống sao? Xem ra ngươi ở thần đô lăn lộn không tệ rồi. Rượu cống là nữ hoàng bang. Trong nhà của Lý Mộ. Cả một đống đồ nữ hoàng bang thưởng. Dẫn tới hắn chưa có từng đi được mấy nơi. Lại đối với đặc sản của 36 quận. Thuộc như là lòng bàn tay Rượu cống quận Hán Dương Chính là một đặc sản Lê cống quận Giang Âm Vỏ mỏng nhiều nước Lá trà của Nam quận hậu vị ngọt mát lạnh Tơ lụa của Đông quận bán chạy mấy nước luôn Từ sau cái chuyện lần đó Bù lại nàng thương tổn đối với mình Nữ hoàng liền 3 ngày Thì hai bữa ban cho vài thứ Nhà tuy rộng Bây giờ không có một chút chứa được Lần trước nàng còn nói muốn một lần nữa bàn cho Lý Mộ một tòa nhà lớn hơn nữa đã bị hắn từ chối rồi. Nữ hoàng đối với hắn đã đủ tốt rồi, tòa nhà có 5 tầng sân, ít nhất cũng là quan to tứ phẩm mới có tư cách ở lại. Nếu mà lại đổi cái lớn hơn trong triều khó tránh khỏi có một chút tinh đồn Nói Lý Mộ dựa vào khuôn mặt này mê hoạt nữ hoàng, triều thân khắp điện nàng chỉ sủng có một người thôi. Đương nhiên Sau Khoa Cử, Lý Mộ đã dùng thật sự đánh vào mặt của những người đó. Hơn nữa, nói cho bọn họ biết, hắn có thể đạt được nữ hoàng sủng ái, không chỉ là vì khuôn mặt này. Cho dù là nữ hoàng, muốn ban cho hắn tòa nhà lớn hơn nữa, vậy thì cũng là do hắn dùng thân phận, dăng võ sông qua Trạng Nguyên để mà đổi lấy. Nhưng mà tòa nhà đó, hắn cùng Tiểu Bạch đã quen rồi, không cần phải lăn lộn qua lại nữa. Rượu này, uống rượu ngọt lành, cũng không sai. Đây cũng là nguyên nhân Lý Mộ yên tâm Lấy ra để mà đải Hàng Triết uống Hàng Triết uống mấy chén Bỗng nghĩ đến một chuyện Nhìn về phía Lý Mộ nói À đúng rồi Hai tháng trước Lý Sư muội từng về Sơn Môn một lần Chén rượu của Lý Mộ Bưng lên chậm rãi buông xuống hỏi Nàng còn ở Bạch Vân Sơn không? Hàng Triết lắc đầu nói Nàng đi rồi Về sao không có trở về nữa Lý Mộ ngấn ra một phèn hỏi Có ý tứ gì? Hàn Triết nhìn hắn giải thích, nàng đã rời khỏi phù lục phái, từ nay về sau không còn là đệ tử của phù lục phái nữa. Tin tức này khiến Chu Lý Mộ trở tay không kịp, nhìn chầm chầm Hàng Triết hỏi, vì sao? Hàng Triết nhấp một ngậm rượu nói, nội tình cụ thể ta cũng không rõ, ta chỉ là nghe đệ tử đỉnh núi thứ bảy nói, phù lục phái đối với đệ tử không phải là tâm đi hay ở, từ trước đến nay không có bắt buộc. Ta vốn muốn hỏi Lý Sư Mộ một chút, nàng gì sao phải đi, nhưng mà khi ta biết được chuyện này, nàng đã rời khỏi tâm môn Lần trước, tách ra với Lý Thành, Lý Mộ đã cảm thấy nàng tựa như có tâm sự gì đó. Sau khi biết được nàng rời khỏi Phù Lục Phái, Lý Mộ càng thêm khẳng định ý tưởng này. Tuy Phù Lục Phái có bảy đỉnh núi, bảy mạch đệ tử, nhưng mà nói từ trên trình độ nào đó, đệ tử Phù Lục Phái chỉ có hai loại. Đệ tử hạch tâm cùng với đệ tử phi hạch tâm. Đệ tử hạch tâm tức là đệ tử có thể lấy tiếp xúc đến cơ mật trung tâm của phù luật phái. Những cơ mật trung tâm này hoặc là phép phù lục không được truyền ra ngoài hoặc là đạo thuộc đệ tử phi hạch tâm bất truyền. Những đệ tử này không có thể tùy tiện rời khỏi phù lục phái. Mặc dù muốn lui cũng sẽ bị xóa đi ký ức về cơ mật môn phái. Đệ tử phi hạch tâm không có tiếp xúc đến những cơ mật này. Bọn họ tu tập chỉ là công pháp bình thường thôi. Đệ tử phi hạt tâm có thể rời khỏi môn phái nhưng mà rất ít người làm như vậy. Dù sao, đại chu xưa nay chú trọng lệ pháp, tôn sư trọng đạo là truyền thống khắc sâu vào trong xương cốt của mỗi người đại chu Chương 515 Phu đạo thí luyện Đối với người tu hành mà nói, tông môn là nhà của bọn họ, hầu như là mỗi người tu hành. Đối với tâm môn của mình Điều có lòng trung thành rất mạnh Người tu hành rời khỏi tâm môn Không khác phạm nhân đoạn tuyệt quan hệ Với cha mẹ vậy Ở trong mắt có một số người cực đoan Dù cớ rời khỏi tâm môn Không khác phản giáo Lý mộ rất hiểu lý thành Nàng trọng tình trong nghĩa Đối với một cấp dưới Không có một chút liên quan tới nàng Cũng có thể làm được không rời không bỏ Sao có khả năng bỗng nhiên Rời khỏi tâm môn nàng đã sinh hoạt 10 năm Liên tưởng đến Trước khi phân ly với Lý Thanh, nàng tựa như có một chút bí ẩn khó nói. Lý mộ có thể xác định nàng rời khỏi tông môn tất nhiên có ẩn tình gì. Nghĩ đến đây, hắn liền có một chút đứng ngồi không yên. Hắn bức thiết muốn điều tra rõ nguyên nhân của Lý Thanh rời khỏi phù lục phái. Lý mộ đứng lên khi mà xoay người hướng ra phía ngoài, hàng triết kinh ngạc hỏi. Người đi đâu vậy? Lý mộ không có ảnh lại nói ta có một chút việc cần ra ngoài một chuyến để tần sư muội uống vài chén với người đi. Hàng Triết nhìn tần sư muội hướng hẳn đi tới, lắc đầu nói: Tần sư muội có thể uống mấy chén chứ? Một lát sau, tần sư muội cõng lên Hằng Triết đã say ngã, quay đầu phất phất tay với giảng giảng cùng với Tiểu Bạch: Chờ lúc Lý đại ca trở về nói cho hắn một tiếng chúng ta về trước nha. Tiểu Bạch ngồi bên cạnh cái bàn đá trong sân một tay chống má. Nhìn phương hướng đỉnh núi cao nhất lậm bẩm Ẩn công đi đâu vậy chứ Lý sư muội là ai Dạng dạng Hướng nàng làm một cái ra dấu im lặng nói Về sau tuyệt đối Không thể nhắc đến cái tên này Nhất là trước mặt của tiểu thư Một lần cũng không thể nhắc đó Bạch dân sơn Đỉnh núi cao nhất Lý mộ sau khi mà tới đỉnh núi cao nhất Chuông đạo cảm ứng được hắn Vui vẻ bay đến Lý mộ dỗ dỗ nó no nói Ta lần này tới đây là có chuyện muốn tìm từ trưởng lão, Ngươi giúp ta gọi là một chút đi. Chuông đạo dùng một tiếng bay đi, Rất nhanh lại bay trở về, Trong chuông còn chụp một người. Lý mộ ôm ráng, Chuông đạo tựa như còn chưa có rõ, Gọi là có ý tứ gì. Từ trưởng lão bị từ ở trong chuông đạo dứt ra, Thân thể lão đảo, Thật không có dễ gì đứng dững, liền thấy lý mộ trước mắt. Chuông đạo nhỏ đi bay đến bã dài của lý mộ, Ông ông không ngừng như là đang tranh công. Lý mộ nhìn từ trưởng lão ái nái nói. Từ trưởng lão, thật là xin lỗi, ta chỉ bảo chuông đạo thông báo người một lần, nó tựa như hiểu lầm ý tứ của ta vậy. Từ trưởng lão, vốn đang dễ bùa, vừa mới hoạch định một nửa, liền đã bị chuông đạo lao vào, chụp lên đỉnh đầu cuốn đi. Lão có một chút đau lòng, tài liệu dễ bùa, nhưng mà đối với chuông đạo, không dám có bất cứ tính tình gì. Cái dị tổ tông này tính nết cổ quái, hỉ nụ vô thường. Nếu mà chọc giận nó, chọc nó mà tức chạy mất, lão không muốn chết cũng khó thoát tội. Đương nhiên, lão không thể trách Lý Mộ. Làm khách quý của phù luật phái, lại là hy vọng duy nhất, đẩy nhanh chuông đạo chữa trị. Lão đối với Lý Mộ, cũng không phải khách khách khí khí. Không sao, lão cười nói với Lý Mộ. Đại nhân tìm lão phu có chuyện gì? Lý Mộ nói, ta có một người bạn, Trước kia là đệ tử của tử dân phong không biết gì nguyên nhân gì đã thoát khỏi phù luật phái ta muốn đi tử dân phong tìm hiểu một chút về tình huống của nàng nhưng mà ta tử dân phong không có biết người nào đành phải đến làm phiền từ trưởng lão à thì ra là thế từ trưởng lão mỉm cười đây là một việc rất nhỏ ta bây giờ theo Lý Đại Nhân đi tử dân phong tử dân phong là đỉnh núi thứ 7 của phù luật phái thủ tọa Ngọc Tuyền Tử Lý Mộ Thật ra đã từng gặp Ngọc Tuyền Tử một lần. Ngày đó Ngọc Chân Tử mang theo Liễu Hàm Yên bắt chẹt thủ tọa các đỉnh núi, Lý Mộ cũng có mặt. Bây giờ bảo giáp thiên giai hắn mặt trên người chính của Ngọc Tuyền Tử tặng. Nói chính xác, Ngọc Chân Tử từ trên tay của hắn bắt chẹt ra. Hai người cởi mây phi hành, đỉnh núi thứ bảy nhảy mắt đã tới. Đệ tử gắt núi nhìn thấy hai người lập tức đi lên phía trước, hướng từ trưởng lão hành lễ nói. Ra mắt từ trưởng lão Từ trưởng lão hỏi Tôn trưởng lão có đây hay không Một đệ tử gắt núi gần đầu nói Tôn trưởng lão đang ở trên núi Đệ tử lập tức đi thông bẩm Tôn trưởng lão cũng là một lão giả Lý mộ ở Bạch Dân Sơn Thời gian lâu Phát hiện tạo hóa trưởng lão của các đỉnh núi Đều là ông lão hoặc bà lão Trái lại triều đình quan viên tu vi ở cảnh giới thứ năm Lấy trung niên chiếm đa số Cũng không phải là triều đình nắm giữ 36 quận Tài nguyên tu hành càng thêm phong phú Càng dễ dàng tạo nên cường giả Hay là sinh lực phù lục phái Đều ở bên ngoài du lịch Không có ở tông môn Tôn trưởng lão Sau khi ra khỏi đạo cung của tử dân phong Từ trưởng lão nhìn hắn nói Đây, vị này Lý Đại Nhân Là khách quý của phù lục phái chúng ta Hắn có người bạn Trước kia ở đỉnh núi thứ 7 Hắn đến tử dân phong Muốn hỏi một chút tình huống của vị đệ tử đó Tôn trưởng lão cười nói Đã là khách quý của phái ta, Vậy thì vào đi, hãy nói. Sau khi đi vào một tòa đạo cung bên trái, Từ trưởng lão giới thiệu với Lý Mộ, Ở tử dân phong, Tôn trưởng lão phụ trách các đệ tử nhập môn Cùng rời phái. Lý Đại Nhân có vấn đề gì, Đều có thể hỏi Tôn trưởng lão. Lý Mộ gật đầu, Nhìn về phía Tôn trưởng lão hỏi, Tôn trưởng lão biết Lý thành hay không? Lý Thanh, Tôn trưởng lão nghe vậy, Đầu tiên là ngẩn ra, Sau đó trên mặt, Lộ ra một vẻ đáng tiếc nói. Đáng tiếc, nàng vốn là một trong những đệ tử ưu tú nhất của tử dân phong. Trải qua cái giải đấu các đỉnh núi vừa rồi, nhất định có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Đáng tiếc, nàng trước giải đấu rút ra khỏi tông phái. Đây là một tổn thất của tử dân phong ta. Lý mộ tiếp tục hỏi, tôn trưởng lão có biết nàng gì sao mà rời tông không? Tôn trưởng lão lắc đầu nói, nàng chưa có nói nguyên nhân gì. Lão Phu từng cực lực khuyên nàng nàng bất cứ chỗ khó xử nào đều có thể báo cho tâm môn nhưng mà nàng kiên quyết rời đi lão Phu cũng liền không có khuyên nữa tâm môn xưa nay không hạn chế đệ tử đi hay ở đến tử dân phong một chuyến lòng lý mộ không chỉ chưa buông súng ngược lại treo hẳn lên lấy hiểu biết của hắn đối với Lý Thành nàng tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ rời khỏi tâm môn bồi dưỡng nàng 10 năm lúc trước Hai người cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, lý mộ có thể rõ ràng cảm nhận được lòng trung thành của nàng đối với phù luật phái rất mạnh. Rời khỏi tông môn, ở trong lòng của nàng không khác gì phản bội. Nàng rốt cuộc đã gặp phải cái chuyện gì, cũng phải phủ sạch quan hệ với phù luật phái sao? Các bạn vừa nghe xong tập 65 Xuyên Diệp Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. thần ái